Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh xin gửi đến các bạn câu chuyện gà con dâu của tác giả Hoàng Chi Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S Bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Mời các bạn cùng lắng nghe Bằng tâm vừa học hết lớp 12 Thì đã phải nghỉ học Vì gia cảnh không dư giả Để cô có thể theo đuổi ước mơ Làm bác sĩ của mình Cô sống cùng mẹ và bà ngoại Nhưng mẹ cô đã mất cách đây 3 năm Vì mắc bệnh hiểm nghèo Lại thêm vất vả lao lực Nên khi phát hiện ra bệnh tình không bao lâu Thì bà cũng ra đi Từ đó chỉ còn hai bà cháu nương tựa Vào nhau mà sống Bằng tâm học và đan giỏ lục bình cho một cơ sở gần nhà Sáng đi chiều lại về Phương tiệt đi lại chỉ có chiếc xe đạp cũ kỹ Vẫn như thường ngày Cắm đầu đan để được nhiều sản phẩm có thêm tiền nhiều hơn để cô đưa bà ngoại đi khám bệnh. Gần đây, cô thấy bà mình ho một lúc càng nhiều, chỉ còn mỗi mình bà là người thân nên cô rất sợ bà cũng bỏ mình mà đi. Sau khi kiểm tra sản lượng rồi lãnh tiền thì băng tâm lấy xe đạp để về. Mai cô bạn cùng xóm cũng như làm chung trong một xưởng thì gọi Băng tâm, nay có lương rồi, đi ăn chè không? Băng Tâm muốn mua thuốc đem về cho bà nên nói Thôi mai đi đi, Tâm không đi đâu Sao vậy? Đi đi, mai bao mà Ngoại Tâm bệnh nên Tâm phải về Bà Tư bệnh gì vậy Tâm? Bà bị ho mấy ngày nay rồi Ừ, vậy Tâm về với bà đi Hôm khác đi cũng được Bye bye mai nha Chào mai xong thì băng Tâm đạp xe ra về Cô ghé vào tiệm thuốc Tây ở chợ mua cho bà lọ thuốc rồi ghé sạp thịt mua một miếng về nấu canh mấy nay chưa có lương nên hai bà cháu chỉ ăn cơm với trứng sau khi mua xong băng tâm định dẫn xe đi về thì gặp đạt một công tử nhà giàu nổi tiếng ăn chơi đạt mê nhan sắc của băng tâm nên thường xuyên trêu chọc quấy rối. chặn đầu xe cô đạt buông lời gạ gẫm người đẹp như em mà đi con xe cà tàng đó thì không xứng tí nào bỏ đi lên đây anh chở tôi quen đi xe đạp rồi mà cũng không dám phiền anh đạt đâu. Băng Tâm dẫn xe qua hướng khác, nhưng đạt vẫn không buông. Coi kìa, sao em đi vội vậy? ở lại nói chuyện với anh chút đi. Tôi với anh có gì đâu mà nói? Anh tránh ra để tôi đi về nhà. Mặc cô nói, nhưng đạt vẫn chặn không để cho cô đi. Băng Tâm lúc này mới ham dọa. Anh mà không tránh ra, tôi là lớn đó. Thấy vậy đạt mới né ra. Băng Tâm lên xe, đạp nhanh về nhà. Đạt nhìn theo mà nở một nụ cười sở khanh. Sớm muộn gì ấy, thì em cũng thuộc về anh thôi. Một khi Đạt này mà muốn, ấy, em có chạy trời cũng không thoát được đâu. Nói xong, Đạt lên chiếc xe S sát của mình rồi phóng xe lao đi. Bằng tầm về đến nhà thì dẫn xe vào trong. Lúc này có nhiều trộm vật, ra tài chỉ có chiếc xe đạp để đi làm nên cô rất cẩn thận. Dựng xe xong, cô gọi, ngoại ơi, ngoại, con về rồi. Bà Tư nằm trong buồng nghe vậy Thì ngồi dậy hỏi lên mấy tiếng khá nảng nhọc Con về rồi đó hờ Dạ hôm nay có lương Con mua thuốc cho ngoại Rồi mua thêm thịt nữa Chút con nấu cháo cho ngoại ăn nha Ngoại sao đâu Mà con mua thuốc chi cho tốn tiền Ngoại già rồi Con để dành tiền đó mà vòng thân Con làm kiếm tiền để lo cho ngoại Mẹ mất rồi Rồi chỉ còn mỗi mình ngoại là người thân của con thôi con muốn ngoại sống mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Bà tiêu nhìn đứa cháu gái của mình mà xúc động, bà biết rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, nhưng bà không muốn băng tâm lo, nên cố tỏ ra không có gì. Bà không biết sao, cuộc đời của con gái và cháu mình lại trân truyền vất vả như thế. Nhìn băng tâm còn nhỏ ngây thơ, bà thật không thể nào yên tâm, nếu như lỡ có mệnh hệ nào. Ngày đó duyên con gái bà khi vừa mười tám, đã lên Sài Gòn để mà làm công nhân. Lúc con gái đi, bà lo nhiều lắm, nhưng ở quê không có gì làm, nhờ người quen giới thiệu nên Duyên đã xin được việc làm, cũng vì muốn kiếm tiền lo cho bà. Con gái đi xa, bà vừa nhớ vừa lo, nhưng vì hoàn cảnh phải dần lòng kìm lại nước mắt mà tiễn đưa con gái. Sau khi ổn định nơi ở và chỗ làm thì Duyên liên lạc gọi về báo cho bà biết. Nghe vậy, bà Tư cũng an tâm phần nào. Mỗi tháng Duyên đều gửi tiền về cho bà, có một mình ăn không nhiều nên bà dành dụng cất lại để sau này cho con gái làm vốn, đâu thể đi làm mãi được. Hơn 5 tháng thì Duyên báo cho bà có quen người bạn, cả hai đang tìm hiểu nhau. Tình cảm trai gái bà không cấm cản, nhưng bà khuyên con gái nên tìm hiểu cho kỹ, coi người đó ra sao. Trên thành phố phức tạp lắm, lỡ gặp người không tốt lừa gạt tình cảm thì khổ. Nhưng Duyên nói là người này rất thương cô, lo cho cô mọi thứ, còn nói sẽ đưa cô về gặp gia đình để bàn chuyện hôn nhân. Nghe con gái kể về người đàn ông của mình mới quen, trong niềm hạnh phúc, bà cũng mừng. Khoảng 2-3 tháng tiếp thì Duyên bất ngờ gọi khóc kể cho bà nghe. Mẹ ơi, gia đình của anh ấy rất giàu, chê con gái quê mùa nghèo hèn không xứng với anh ấy. Vậy thôi đi con, tìm người khác mà quen mình và họ là hai thế giới con về đó làm dâu cũng sẽ bị khinh thường nhưng con yêu anh ấy anh ấy cũng thật lòng với con nếu gia đình phản đối không chấp nhận con thì anh ấy sẽ bỏ nhà đi bà Tư nghe vậy cũng không biết khuyên giải thế nào không nỡ chia cắt tình yêu của con nhưng bà biết con đường phía trước của con gái lắm đoạn trường chỉ trách do chữ nghèo nên con bà chịu khổ cuối cùng thì con gái bà đã trở về Theo cùng là người đàn ông tên Tiến Vì yêu duyên Mà từ bỏ gia đình của mình Bà thương cho cả hai Chuyện đã vậy nên bà làm cái lễ nhỏ Cho cả hai nên vợ nên chồng Con rể bà từ nhỏ Sống trong sung sướng Chưa từng làm gì nặng nhọc Nhưng giờ phải đi làm phụ hồ dãi nắng dầm mưa Con gái bà thấy vậy Cũng đi theo để phụ giúp cho chồng Dù nghèo khó Nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau Bà cũng thấy vui Chỉ cần dáng làm ăn Thì từ từ sẽ khá Nhưng rồi Duyên mang thai Do không biết nên làm nặng Ảnh hưởng đến thai nên bị yếu Phải nghỉ dưỡng Gánh nặng tăng lên trên đôi vai của con rể Có con thì phải làm gấp đôi công việc Do Duyên cần bồi bổ Toàn thuốc đắt tiền Thương chồng nên Duyên khóc với bà Nếu như không gặp và quen con Anh Tiến đã không phải vất vả như vậy Bà Tư chỉ biết thở dài Đã là Duyên nợ muốn tránh cũng không tránh được trời định sẵn cả rồi anh ấy là một thiếu gia ăn sung mặc sướng không động móng tay mà giờ đây làm tối mặt mà tối mày còn sót lắm mẹ ạ con đang mang thai đừng suy nghĩ rồi ảnh hưởng thằng Tiến thương con nên vậy chờ đứa bé chào đời rồi mẹ chăm cho con đi làm phụ chồng Duyên đặt tay lên cái bụng tròn cận kề ngày sinh nở con gái phải ngoan nha mạnh khỏe chào đời ba mẹ rất thương con Gần sinh rồi Coi hai vợ chồng đi sắm sửa là vừa Anh Tiến chưa lãnh lương Nên đưa cho con chiếc nhẫn ngọc để bán Nhưng con nghe anh ấy nói Đây là vật gia truyền của họ nhà anh ấy Nên con không muốn bán Ừ, con làm vậy là đúng Có gì để mẹ đi vay đỡ Lo cho sinh nở trước Rồi tính sau Dạ, mẹ Lúc này ở ngoài có người hớt hại chạy vào Duyên nhận ra là người làm chung với chồng mình nên hỏi Anh Năm sang nhà em chơi hả, mà anh Tiến chồng em không về cùng với anh sao? Người tên Năm nghe cô hỏi vậy thì tỏ ra ngập ngừng, vẻ mặt buồn bã. Tôi đến báo cho cô và bác hay tin. Cảm thấy chút bất an nên Duyên gấp gáp. Tin gì vậy hả anh Năm? Anh Tiến chồng cô bị tai nạn sập giàn giáo chết rồi, thì thể đang được đưa vào đây. Duyên nghe xong thì ngất xỉu, do bị kích động ảnh hưởng mà sinh non. Còn bà Tư một mình vừa lo cho con gái, vừa chăm cháu ngoại, còn cả mai táng cho con rể. Sóng gió từ đâu ập xuống gia đình bà, vợ phải xa chồng, con thì không nhìn được mặt ba. Thương con, thương cháu, bà khóc hết nước mắt. Duyên vì chồng mất mà rơi vào trầm cảm, thêm vừa sinh non nên sức khỏe yếu ớt. Bà Tư phải khuyên nhủ an ủi cô, dáng vượt qua mà lo cho con. Cuối cùng thì Duyên cũng dần nguôi ngoai ngắng gượng qua nỗi đau mất chồng mà lo cho con gái và mẹ lúc này bà Tư mới nói chuyện thằng Tiến con có định cho người nhà nó biết không con không biết nhà anh ấy ở đâu hết mẹ ạ. vậy thằng Tiến chưa đưa con về nhà nó sao anh định đưa nhưng khi anh ấy nói cho ba mẹ biết thì họ đã phản đối ngay còn lấy máy anh Tiến gọi điện thoại cho con biết gia đình anh ấy không chấp nhận con Lên nên con lên tiếng chia tay nhưng anh ấy không chịu Sau đó thì bỏ nhà đi theo con Rồi về đây sống Khi chỉ có mỗi bộ đồ mặc trên người Giấy tờ của anh ấy Bị mẹ giữ hết Nên dù có bằng cấp, chứng chỉ Thì cũng không thể xin việc Nên phải làm phụ hồ Một công việc nặng nhọc, nguy hiểm Để bây giờ chưa kịp nhìn mặt con gái Đã phải chết thương tâm Duyên nói trong nước mắt Bà Tư nghe qua thì cảm động Cho tình yêu mà con rể Dành cho con gái mình Ông trời quá bất công Khi người tốt, người lương thiện lại xấu xố. Vậy làm sao mà thông báo được cho người nhà thằng Tiến bây giờ? Con cũng không biết nữa mẹ. Giờ con chỉ còn mỗi chiếc nhẫn mà anh ấy đưa cho thôi. Thứ duy nhất còn lại trên đời này, con sẽ gìn giữ để giao lại cho băng tâm, con gái con. Từ ngày chồng mất, con gái bà phải một mình vất vả làm để lo cho thân già và con thơ. Chính vì thế phải lao lực đến bệnh mà chết. Giờ bà như ngọn đèn treo trước gió Không biết tắt lúc nào Bà không biết đứa cháu thơ giải của mình Sẽ ra sao Lâu ngày cả hai chưa được ăn thịt Nên hôm nay nổi cháu thịt thơm Chẳng khác nào sơn hào hải vị Với hai bà cháu Ăn xong thì băng tâm lấy thuốc cho bà uống Ngoại uống thử xem Có thuyền giảm không Nếu bớt con sẽ mua cho ngoại uống tiếp Bậy người già thôi Ai cũng thế còn mua cho tốn kém Không có nhiều tiền hết bà thấy con mới 18 tuổi mà phải làm việc kiếm tiền phải chi ba mẹ con không mất sớm hoặc giả nhà ngoài không nghèo thì con và mẹ con đâu khổ bằng tâm cười ôm lấy bà con không thấy khổ gì hết chỉ cần bà khỏe bên cháu ấy thì sao con cũng chịu được hết tôi cho cháu bà à mà bà tha xóm trên người mà cho vay nặng lãi á, có nhờ người hỏi cưới con cho thằng Đạt con bà đó mà bà nghe á, thằng đó ăn chơi lắm hả Mà gia đình lại vậy nên bà tử chối Dạ con còn nhỏ Chưa muốn lấy chồng trong xóm đâu mà Mà cái người đó cứ theo chọc ghẹo con suốt Bà Tư nghe vậy thì hỏi Thằng Đạt nó biết con hả Dạ Nhưng hôm nay con gặp ngoài chợ Lại còn chặn đường con nữa Biết danh con trai bà tha ỷ nhà giàu nên không xem ai ra gì Thích con gái nhà nào Là đeo quấy rồi đến cùng Giờ nghe băng tâm nói vậy Bà lo cho cháu gái mình Bà nghĩ nếu có gà thì cũng phải tìm nhà ăn ở có đức, hiền lành. Bà không ham giàu để rồi cháu bà phải khổ. Lần sau ấy nhìn thấy nó thì từ xa con tránh đi cho lành nha. Thằng đó tiếng xấu cả xóm, ai ai cũng biết danh. Dạ con biết rồi ngoại. Thôi đi ngủ đi con, muộn rồi, mai còn đi làm. Để con đi khóa cửa. Bằng tâm đi đóng cửa nèo cẩn thận, rồi dìu bà Tư đi vào buồng ngủ. Cô ngủ chung với bà từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Hôm sau, băng tâm dậy sớm hầm cháo lại cho hai bà cháu rồi đi làm. Bà Tư thì ở nhà già rồi, gân cốt cũng yếu nên không làm gì được. Muốn phụ phần nào cho băng tâm đỡ vất vả nên có lãnh làm cỏ cho những nhà hàng xóm. Thấy bà làm rồi tối đau nhức không ngủ được, lại lo nên không cho bà làm nữa. Giờ bà chỉ quanh quẩn trong nhà lo cơm nước để băng tâm làm về ăn băng tâm đi chưa được bao lâu Thì có một người phụ nữ vào nhà Thấy bà Tư thì gật đầu Con chào bà Tư Bà Tư nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt thì hỏi Cô tìm ai? Con đến tìm bà Tư ạ Con tên Cẩm, nhà ở trên huyện Tôi đâu có biết cô đâu Mà cô tìm tôi để làm gì Mà mời cô ngồi Bà Cẩm ngồi xuống ghế rồi lịch sự nói Con vợ của anh Vũ Chủ thầu ngày trước mà vợ chồng em Duyên làm À tôi nhớ Mà cô đến đây có gì không Bà cầm vô cùng thương tiếc cho Tiến Tai nạn xảy ra thì không ai muốn Bên chồng bà cũng đã hỗ trợ số tiền cho gia đình Cách đây không lâu Nghe Duyên cũng bệnh mất Nên bà tìm đến thăm Thật ra con cũng mới hay tin của Duyên Nên con muốn đến thăm bác Và đốt cho Duyên nén nhang Cảm ơn cô đã có lòng Bà cầm đến bàn thờ Đốt nhang xong Thì trở lại ghế ngồi Ngoài thăm hỏi mục đích của bà Cẩm là muốn hỏi cưới băng tâm cho con trai của mình Bà Cẩm có người con trai và cô con gái Nhưng cô con gái thì vừa mất năm ngoái vì tai nạn Còn con trai của bà năm nay đã 28 Hơi nhút nhát, thêm mắc bệnh tim bẩm sinh Giờ bà muốn kiếm vợ để chăm sóc Biết là sẽ thiệt tỏi Nên bà Cẩm cũng bù đắp bằng tiền vàng hỏi cưới Qua tìm hiểu do chồng bà có nhận công trình ở đây Biết được băng tâm ngoan hiền Lại còn là con của Tiến Người mà chồng bà Tùng giúp đỡ Nên bà tìm đến Đến ngoài hỏi thăm Con còn có việc muốn thưa với bà Cô có gì cứ nói Chuyện là con có người con trai Nên muốn hỏi cưới cháu của bà cho con trai con Với Hy Xuyên và Tiến Với gia đình con Xem như cũng đã quen biết Con cũng thương cho hoàn cảnh của hai em Vợ chồng con cũng ngày trước Thấy gì giúp được đều sẵn sàng giúp Giờ cưới cháu về con sẽ yêu thương như con gái ruột bà Tư trước cũng nghe con gái kể vợ chồng chủ thầu rất tốt với cô và Tiến khi Tiến mất nhờ số tiền bồi thường mà đáp đổi qua ngày lo cho băng tâm và bà biết gia đình này tốt bà cầm nói chuyện cũng đàng hoàng nên bà Tư nghĩ rằng nếu băng tâm về làm dâu không hẳn là không tốt tuy bà ưng bụng nhưng cũng phải hỏi ý kiến của cô thế nào chuyện này thì bác không thể quyết định để bác hỏi lại ý kiến của băng tâm rồi sẽ trả lời cô dạ bác cứ hỏi lại giúp cháu có gì thì cho cháu hay con để lại số điện thoại cho dễ liên lạc cảm ơn cô thôi giờ con xin phép ra về bà cầm nói xong thì ra về bà tư cầm tờ giấy ghi số điện thoại đem đến rồi cất lên bàn thờ mẹ già rồi lại thêm bệnh không biết lúc nào theo ba và các con nên mẹ muốn tìm một chỗ gà tốt cho băng tâm Không cần giàu sang Chỉ cần họ thương con bé là được Giờ có người đến hỏi rồi Đó cũng từng là người ơn Với nhà mình Nên mẹ cũng yên tâm Giờ chỉ còn hỏi lại ý băng tâm nữa Hai đứa con trên trời phù hộ cho con gái mình nha Băng tâm hôm nay phải ở lại Làm đến 7 giờ tối vì hàng gấp Cô có nhắn người báo cho bà Tư biết Để khỏi lo Dẫn xe ra khỏi xưởng Băng tâm tạm biệt mai Rồi đạp xe ra về Do cả hai khác hướng nên không về cùng đường Khi băng tâm đạp xe đến cua quẹo Thì bất ngờ Từ trong bụi Một người nhảy ra chặn đường cô Bị bất ngờ thêm dọa sợ Băng tâm thắng gấp xém ngã xe Tên đạt cố tình đón đường băng tâm Em có sao không Anh xin lỗi để anh dựng lên cho Thôi khỏi tôi làm được Băng tâm nhớ lời ngoại dặn Nên nhanh chóng dựng xe lên để về Nhưng đạt đâu để cho cô đi dễ dàng Sau lần nào gặp anh em cũng tránh hết vậy Tôi và anh đâu có quen biết gì đâu Không lẽ tình cảm anh dành cho em Mà em không nhận ra sao Anh yêu em mà băng tâm Làm vợ anh em sẽ không phải khổ cực đi làm nữa Anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng không phải khổ Tôi không cần Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng mà tôi nghèo hèn Không xứng với anh đâu Xứng mà Nghèo thì nghèo Nhưng mà bù lại em đẹp ưng anh ấy là em sẽ như bà Hoàng Tôi là người lao động Không quen cuộc sống như anh nói đâu Băng tâm đẩy xe đi Thì bị Đạt nắm tay Cô hoảng sợ Anh làm cái gì vậy Buông tôi ra không tôi la lên đó Em la đi Ở đây à, em la khản tiếng cũng không ai nghe đâu Anh nói nhẹ nhàng em không thích Thì đừng trách anh do mạnh bạo. Xin anh tha cho tôi Cứu tôi với có ai không Cô dùng hết sức đưa chân lên đá mạnh vào hạ thân của Đạt Hắn kêu lên thảm thiết. Băng tâm, nhân lúc tên đạt bị đau, liền lồm cồm bỏ dậy, sợ hãi chạy một mạch về nhà, bỏ cả chiếc xe ngã trồng cành ở đó. Bà Tư ngồi ở bàn dài, ngóng ra phía trước để chờ băng tâm về. Vừa thấy bóng cô chạy vào, bà chưa kịp thắc mắc xe đâu, thì cô đã ôm bà mà khóc. Còn sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Băng tâm nói trong nước mắt, ngoại ơi, tên đạt bà Tư nghe băng tâm nhắc đến tên này thì trong lòng đã đầy sự bất an lúc này bà cũng thấy phần bên vai áo của cô bị rách bà liền nghĩ ngay đến việc gì thẳng nó, nó đã làm gì con hả nói cho ngoại biết để ngoại đi thưa không đợi băng tâm kịp trả lời bà Tư đã lật đật định đi cô liền ngăn lại ngoại ơi, hắn chưa có làm gì con hết chuyện thế nào con kể cho ngoại nghe đi sao quần áo sọc sạch thế kia Còn chiếc xe đạp đâu mà con đi bộ vậy Bằng tâm bình tĩnh Rồi mới lại chậm rãi Kể cho bà Tư nghe mọi chuyện Vừa khóc cô vừa nói Hắn ta chặn đường con ở chỗ cua quẹo Nhưng may con thoát được Do quá sợ con bảo xe đạp ở đó luôn rồi Bà Tư nghe xong Thì ôm cô an ủi Tội cháu của ngoại Thằng đó quá lộng hành rồi ấy. Nhà có tiền Rồi định làm hại con gái nhà lành Bà phải đi thưa nó mới được Bằng tâm biết, tên Đạt có chú làm chủ tịch xã, nên có thua thì cũng chẳng thể làm gì được. Huống gì cô không có bằng chứng ngoài lời nói miệng. Thấp cổ bé họng sẽ không ai tin. Thôi đi bà, thưa rồi cũng không làm gì được hắn. Ngược lại còn chúc họa vào thân, hắn sẽ không để bà cháu mình yên đâu. Thân già của bà, có chết cũng không sao, chỉ lo cho con thôi. Lần này nó không đạt được mục đích thì sẽ có lần sau. Băng Tâm cũng hiểu được điều đó Nhưng bây giờ cô không biết phải làm sao Vì còn ở đây Thì có thế nào tránh cũng không thể tránh được Chỉ có cách duy nhất Là bỏ sứ mà đi Nhưng mà đây là mảnh đất Mà bà ngoại cô sinh ra và lớn lên Rồi đến thời mẹ cô Cho nên cô không thể bỏ Mà có đi thì cũng không biết Phải đi đâu bây giờ Tránh được lúc nào hay lúc này thôi ngoại Trong đầu bà Tư đã có một suy nghĩ Chỉ khi gả băng tâm đi Thì tên đạt mới không quấy phá cháu mình nữa Mà băng tâm Cũng không phải đi làm vất vả Vì nhà của bà cẩm thuộc dạng khá giả trên huyện Băng tâm này Giờ ngoại tính thế này Ngoại tính gì ạ Để cho tên đạt hết tơ tưởng đến con Chỉ còn cách con đi lấy chồng Băng tâm thuộc dạng con gái có nhan sắc Dù nghèo khó Không đua đòi son phấn Nhưng cô lại có nước da trắng hồng tự nhiên Vóc dáng thanh mảnh Cùng gương mặt sáng thanh tú Nếu ai không biết Khi nhìn thấy cô sẽ lầm tưởng Cô là tiểu thư con nhà quyền quý Do khí chất hào môn Toát ra trên người cô Dù có nhiều chàng trai trong xóm để ý Cũng như tên đạt si mê Nhưng người ta lại không có những lời nói Hành vi thô bạo như hắn Băng tâm chỉ nghĩ đến lo làm để lo cho bà ngoại Nên chuyện tình cảm cô chưa nghĩ đến Cũng có thể do cô chưa gặp đúng duyên nợ của đời mình Băng Tâm lúc này kinh ngạc trước lời bà Tư vừa nói, lấy chồng hàng ngoại, con chỉ mới gần 19 tuổi, có sớm quá không? Mà con cũng đâu quen ai đâu. Bà biết, nhưng nếu không gả con, thì con sẽ không yên ổn với thằng Đạt đâu. Hôm nay có cô Cẩm, vợ chủ thầu, ngày trước ba mẹ con làm. Họ tốt lắm, từng giúp đỡ cho gia đình mình. Giờ cô ấy mới biết tin mẹ con đã mất nên ghé thăm đốt nén nhang. Sau đó thì muốn hỏi cưới con cho con trai cô ấy. Bà thấy gia đình họ cũng tử tế, đàng hoàng, lại khá giả. Con về làm dâu cũng không khổ đâu. Ngoại đợi con về để hỏi ý con thế nào. Giờ gặp chuyện này nên bà khuyên con nên đồng ý. Băng tâm là cô gái có hiếu. hễ chuyện gì bà tư nói cô đều nghe. Nhưng nếu lấy chồng rồi bỏ bà một mình cô không thể yên tâm. Bà tuổi đã cao, lại bệnh nữa, cần người chăm sóc. Con chỉ muốn sống với ngoại thôi Ngoại khỏe Nên con đừng lo Giờ ngoại lo là lo cho con thôi Nếu con đồng ý Thì mai ngoại gọi cho cô Cẩm hay Cô ấy có để lại cho ngoại số điện thoại đây Bà Tư móc trong túi áo bà ba tờ giấy Trên đó là số điện thoại bà Cẩm đã đưa để liên lạc Thấy băng tâm im lặng Bà lại khuyên Nghe lời bà nha Bà chỉ muốn tốt cho con thôi Hay ngoại theo con luôn nhé Con lấy chồng Về nhà chồng, bà theo sao được? Bà ở lại đây còn lo nhang khói cho ông ngoại và ba mẹ con nữa. Nếu không có ngoại, vậy con không chịu đâu. Bà tư không biết phải làm sao nên chỉ đành gạt băng tâm. Ừ, vậy bà cũng sẽ đi với con, chịu chưa? Dạ. Băng tâm tuy không quen biết gì người mình sắp lấy, nhưng nếu đó là bà muốn thì cô sẽ nghe. Hơn nữa bà cũng nói theo, Cùng cô quá thì hai bà cháu cũng không phải xa nhau Cô không yêu ai Cho nên lấy ai cũng thế Thôi, con coi ăn cơm đi Rồi ngủ sớm đi Có gì mai tính tiếp Dạ, bà Băng Tâm đi ra sau nhà tắm Nhớ lại chuyện tên đặt lầm với mình Cô vẫn còn sợ Vì điều đó mà cô ăn rất ít Chuyện đó như để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô Đến nỗi cả ngủ cô còn mơ thấy ác mộng Hôm sau mới sáng sớm Băng Tâm đã thức dậy Cả đêm không ngủ ngon nên cô có chút mệt mỏi. Còn bà Tư đã dậy từ trước lọ mọ dưới bếp nấu nước để chút cho băng tâm nấu mì ăn. Nhà bà vẫn còn nấu củi thấy cô đã dậy liền nói. Chút con gọi số của cô cầm mà ngoại đưa cho ngoại nói chuyện nha. Dạ ngoại. Rửa mặt tắm thay đồ xong thì băng tâm lấy mì bỏ vào tô rồi lấy nước ấm sôi đổ vào. Bưng lên bên bàn trên nhà ngồi ăn. Sau khi ăn xong Cô mới gọi cho Mai ghé qua mình quá giang. Bà Tư ngồi bên cạnh nghe vậy thì hỏi Con đi làm hả? Dạ ngoại. Hay thôi, hôm nay ở nhà nghỉ đi con. Chưa đi á ngoại lại lo. Bằng Tâm cũng rất sợ bị tên đạt đó quấy rối Nhưng mà xưởng đang vào hàng gấp nên không nghỉ được. Không sao đâu ngoại, con sẽ về sớm không ở lại làm tối nữa. Sẵn con ra xem chiếc xe còn ngoài cua quẹo không mà tí mai qua con đi với nó. Nghe vậy bà Tư không nói gì nữa. Ăn xong thì ngoài cổng có tiếng Mai gọi vào Tâm ơi đi làm Nghe Mai gọi Băng Tâm nói với bà Tư Con đi làm nha ngoại Ừ mà con gọi nhấn số gọi cô Cẩm cho ngoại cái Dạ Băng Tâm lấy điện thoại ra Gọi cho số bà Cẩm Mà bà Tư đưa hồi tối rồi cô đi làm Nhà chỉ có cái điện thoại cùi bắp Được chủ xưởng chỗ Băng Tâm làm để liên lạc Nhưng mà thấy ngoại ở nhà mình Lỡ có gì không ai hay Nên cô để điện thoại nhà cho bà Có gì thì gọi Cũng như hôm nào xưởng đột xuất tăng ca Thì cô mượn điện thoại của Mai gọi báo về Bà Tư lúc này đang cầm điện thoại Sau khi đổ chuông được một lát Thì cũng có người nghe máy Alo Cô cầm là cô hả Dạ bác Tư đúng không hả Ừ là tôi đây Bác gọi cho con có việc gì không bác Chuyện hôm qua cô đến nói Tôi đã nói lại với băng tâm Cháu ngoại tôi rồi con bé cũng đã đồng ý nên tôi báo cho cô để cô tính chuyện vậy hả bác để chút con xuống nhà bác liền tắt máy xong thì bà Tư bỏ vào túi áo bà ba rồi đi vòng ra sau nhà hái ít sau để nấu canh chưa đến một tiếng từ khi kết thúc cuộc gọi thì bà cầm đã xuống tới vào nhà thì bà Tư cũng vừa từ bếp lên bác Tư cô xuống rồi hả cô ngồi đi dạ con cảm ơn bác bác cũng ngồi đi bác Cả hai ngồi xuống cái ghế nhựa đã có phần cũ kỹ Bà cầm lúc này mới nói Lúc nãy trong điện thoại Bác nói cháu băng tâm chịu lấy con trai con rồi hả bác Bà Tư cũng thật tình Cháu ngoại tôi Nó còn nhỏ chưa biết gì hết á Được cái hiếu thảo Tôi nói sao nó nghe vậy Tội ba mẹ mất ở với tôi Chịu cực chịu khổ Bác đừng lo Con sẽ thương cháu như con gái ruột của mình vậy đó Nhà con cũng hiu quạnh lắm Chồng con thì làm công trình suốt ít ở nhà chỉ mỗi mình con và con trai nên khi có cháu về hổ hể thì nhà thêm vui Con trai cô không làm gì sao Bà cầm ngập ngừng như có điều muốn giấu sau đó thì nói Không giấu gì bác con chỉ còn có mỗi thằng con trai cho nên con không muốn để làm xa Sau khi yên ổn gia đình thì con sẽ mở gì đó cho hai vợ chồng nó buôn bán Bà Tư nghe vậy cũng không còn thắc mắc nữa Cô tính vậy tôi thấy cũng được Dạ, mở ra buôn bán con sẽ lo hết Bán được thì con để cho hai vợ chồng tiêu xài mà giữ cho thoải mái Thật ra nếu không làm gì á con nuôi cũng được Nhưng mà con sợ cháu buồn thôi bác Mà cháu cũng có ý thế này Nhà chỉ có bác và cháu Mà giờ cháu về nhà con làm dâu Để bác ở một mình, con không thấy yên tâm Mà cháu chắc cũng giống con Nên con tính đưa bác về ở cùng luôn Bà Tư rất cảm kích sự chu đáo của bà cầm Nhưng không vì vậy mà bà đồng ý Nói thì dễ Chứ sống chung rất khó Bà thì đã già, tay chân vụng về Có gì thì sẽ làm băng tâm khó xử Ý tốt của cô Tôi xin nhận và cảm ơn Nhưng mà tôi sống ở đây quen rồi Thêm nhàng khói cho chồng Và hai đứa nhỏ không bỏ được Chỉ cần cô thương cháu tôi Thì tôi mang ơn rất nhiều Bác đừng nói vậy Này là con thật lòng nghĩ sao nói vậy Nên mong bác suy nghĩ con nghĩ bác về ở cùng cháu nó sẽ rất vui lắm đấy ạ còn riêng về cháu cô cứ yên tâm con sẽ đối tốt không khác gì con ruột bà cháu tôi không biết đã tạo phước đức gì mà giờ gặp được cô bác đừng nói vậy nếu cháu đồng ý vậy 18 tới bên nhà con sẽ bước tới nhà con với bác cũng neo đơn nên con xin bác chế lễ hỏi con sẽ nạp tài cho cháu với số tiền là 100 triệu cùng với 10 cây vàng bác thấy được không ạ Này tùy cô, chứ tôi cũng không đòi hỏi gì Tôi gả chứ không phải là bán cháu Dạ con cảm ơn Vậy thôi con xin phép về chuẩn bị Cô về Bà cầm về rồi thì bà Tư đến chỗ bàn thờ Ông với hai con trên trời phù hộ cho băng tâm được bình yên hạnh phúc nha Con bé đã khổ nhiều rồi Giờ gặp được nơi tốt nương nhờ Cũng đỡ tấm thân Bà Tư nói rồi kéo áo lên lau nước mắt Băng Tâm được Mai trở đi làm. Đến khúc vua quẹo thì thấy chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở trong bụi bên đường. Sao xe Tâm nằm ở đây vậy? Bằng Tâm không muốn nhắc đến chuyện tối hôm đó. Thấy Mai hỏi, cũng không phải là việc tốt đẹp gì. À, tối qua về đến đây, không biết xe bị gì mà đạp không được nên Tâm bỏ đỡ ở đây á. Tâm không sợ ăn trộm lấy đi à? Xe cả tàng này không ai lấy đâu. Để Tâm dẫn lên coi bị sao. Bằng Tâm đỡ xe lên, Rồi giả bộ quay thở Giờ bình thường rồi nè Vậy mà không biết sao tối cứng không đạp được Chắc do bị kẻ xì á Vậy giờ Tâm đi với Mai luôn Hay là đạp xe của Tâm Thôi xe chạy được rồi để Tâm đi xe Tâm Ừ vậy thôi mình đi Sau đó băng Tâm cùng Mai Cả hai cùng nhau đạp xe đến giường Đến chiều thì băng Tâm đã về rồi Chủ giường có kêu tăng ca Nhưng cô nói là ngoại bệnh Nên không ở tối được Vì vậy nên về sớm Mai thì ở lại tăng ca nên băng tâm về trước. Trên đường về cô cứ thấp thòm lo sợ vì không biết tên Đạt có chặn đường mình không. Rất may là suốt đoạn đường về không có gặp phải hắn. Về đến nhà thì cô dẫn xe vào thẳng trong nhà. Bà tư từ buồn bước ra. Con về rồi hả? Dạ ngoại. con đến đây ngoại có chuyện cần nói. Băng tâm dựng chống xe xong thì đến bên chiếc giường tre ngồi xuống cạnh bà. Có chuyện gì hả ngoại? Bà Tư vuốt tóc cô rồi nói Ngoại nói chuyện với người cô cầm rồi Cô ấy nói 18 này sẽ xuống Nhà đó cũng đàng hoàng Cô cầm cũng nói muốn ngoại về ở cùng Nhưng ngoại tử chối Sao vậy ngoại? Nếu không có ngoại thì con không chịu lấy chồng đâu Con nghe ngoại nói Không phải ngoại không muốn Nhưng mà con mới về làm dâu Không tránh khỏi nhiều đuổi bỡ ngỡ Nên chờ con ổn định Rồi ngoại sẽ tính về ở với con sau Băng tâm nghe bà nói vậy Dù buồn nhưng cũng đành nghe theo ý sắp xếp của bà Dạ con nghe theo lời ngoại Cô cầm rất tốt Nói nữa con về Sẽ mở cửa hàng để cho con buôn bán Ngoại thấy tính vậy cũng được Con sẽ được thoải mái Rồi có tiền tiêu riêng Con thì sao cũng được Nhưng cứ nghĩ để ngoại ở mình con không yên tâm Con thương ngoại Chỉ thời gian ngắn thôi Rồi ngoại và con lại được ở gần nhau mà À ngoại có cái này muốn đưa cho con Bà Tư lấy ra chiếc nhẫn ngọc Mà con gái bà trước khi mất Đã giao lại để sau này đưa cho băng tâm Nhìn chiếc nhẫn băng tâm hỏi Này là sao hàng ngoại Đây là thứ duy nhất Ba mẹ của con để lại cho con Nó là vật gia truyền Của họ nhà nội con Con phải cất kỹ bên mình May sau cơ hội con còn nhìn nhận lại bên nội Băng tâm cũng đã nghe bà Tư Kể lại chuyện tình chắc chờ Của ba mẹ mình Cô rất thương ba mẹ Cô tưởng ước sau này mình sẽ gặp được người đàn ông yêu mình giống như ba cô yêu mẹ cô vậy. Nhưng có lẽ số của cô không được như thế vì cô sẽ phải chấp nhận của hôn nhân với người cô không quen biết. Ngoại cứ cất đi. Thôi, ngoại già rồi, hay quên. Cất ra rồi lại không nhớ mình cất đâu, còn cứ giữ đi. Băng tâm nghe vậy thì giữ lấy chiếc nhẫn, rồi ôm lấy bà Tư. Cả hai người, mỗi người đều có những nỗi niềm chăn trở riêng. Nhưng ai cũng đừng nghĩ cho người còn lại Mấy ngày nay Không nhìn thấy tên đạt nữa Băng tâm tưởng là hắn không quấy phá mình nữa Có thể chuyển hướng sang người khác rồi cũng nên Vì hắn nổi tiếng trăng hoa nhất xóm Vẫn như ngày thường Băng tâm đều về sớm Rời xưởng cô ghé qua chợ mua ít Bánh để mai tiếp đón khách Xong hết thì cô đạp xe về nhà Lúc này tên đạt từ đâu nẹt bô chạy đến Băng tâm thấy hắn chẳng khác nào gặp hung thần mà run sợ Cô cố đạp xe thật nhanh để về nhà Do trời còn sớm Nên cô nghĩ hắn sẽ không dám làm gì mình Vì như vậy cũng sẽ vớt sợ hơn Chạy được một đoạn Thì băng tâm không thấy tên đạt vượt mặt Nên cô quay lại xem Thì thấy hắn ở phía sau chạy từ từ theo cô Không biết hắn có ý gì Nhưng cô không quan tâm Mà cứ đạp về nhà Sự thấp thỏm trong lòng được gỡ bỏ Khi cô thấy cổng nhà mình ở trước mặt Ngay lúc này cô nghe tiếng Xe nẹt máy lớn Chưa kịp phản ứng thì tên Đạt đã ở ngay bên cạnh Cho anh vào nhà chơi nha Bằng tầm phản ứng gay gắt Anh nghĩ sao tôi mời anh vào nhà Anh quên đã làm gì tôi hả Tên Đạt cười nói như không có chuyện gì Anh có làm gì đâu Công tình anh đưa em về đến tận nhà Mời anh ly nước Mà sao em tiết kiệm thế Với loại người như anh ấy, Một giọt tôi cũng tiếc nữa là Đạt nghe vậy không nói nhỏ nhẹ nữa Mà quay qua dở thói lưu manh Bỏ xe rồi đến nắm lấy tay băng tâm Vậy để anh chở em đi uống nước nha Anh buông tôi ra Tôi la lên giờ Do băng tâm nói lớn Bà Tư mới ra xem Thấy cô bị lôi kéo thì chạy nhanh ra Này anh kia Buông cháu tôi ra ngay Cái bà già này đâu ra vậy Chuyện của tôi bà đừng có xía mũi vào Không á đừng có trách Bà Tư nghe vậy liền lấy khúc tre Ở cạnh hàng rào cầm lên quất và người đạt Thả cháu ta giao không hả Tên Đạt bị đau thì giận dữ, đưa tay nắm cái cây rồi giật mạnh làm bà Tư ngã ra đất. Không dừng lại, hắn còn cầm cây đánh vào người bà. Đồ bà già khó ưa, dám đánh tôi hả? Tôi cho bà biết tay. Bằng Tâm thấy bà Tư bị đánh thì khóc. Đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh ngoại tôi. Tên Đạt như lấy làm thú vui mà cứ tiếp tục đánh. Bằng Tâm chống cự không thể thoát khỏi khi Tên Đạt nắm chặt lấy tay mình nên đã cúi xuống cắn mạnh vào tay của hắn bị đau nên tên đạt buông tay mình ra băng tâm nhân cơ hội thoát ra được liền chạy đến chỗ bà tư khóc ngoại ơi ngoại có sao không bà tư bị đau nhưng vẫn cố nói ngoại không sao băng tâm nhìn tên đạt bằng ánh mắt căm thù cô cầm lấy cây cây nằm dưới đất rồi đi đến đánh lên người tên đạt cút khỏi nhà tôi ngay đồ độc ác thấy cô như thế tên đạt hơi sợ nên bỏ đi ra ngoài trước khi đi không quên nhếch môi cười nói Hôm khác ấy, anh sẽ tìm em sau nha, bay người đẹp của lòng anh. Sau khi hắn đã chạy xe đi, thì băng tâm mới đỡ bà Tư vào trong nhà. Nhìn tay của bà in hẳn dấu bị đánh còn bầm, mà lòng cô quản thắt, nước mắt theo đó rơi lã chã. Để con đi lấy dầu sức cho ngoại nha ngoại. Bà Tư bị đau nhưng vẫn dáng cười, Ở ngoại không sao hết, chun thì hết thôi. Con không ngờ cùng là con người, Mà sao họ độc ác và tàn nhẫn đến thế Cả người già yếu như ngoại Cũng đánh cho được Thằng đó nó không có nhân tính Ngoại thấy nó sẽ đeo bám Và quấy rối con tiếp theo Chỉ khi con gả đi Thì mới mong thoát khỏi nó Băng tâm vào buồng mang chai dầu gió xanh ra Rồi thoa lên những chỗ bầm Mỗi khi chạm vào cô phải rất nhẹ tay Vì sợ bà tư đau Cô ước gì Mình là người bị đau thay cho bà Do bị đánh đau Nên bà Tư vào buồn nghỉ sớm Băng Tâm làm cơm đem vào Nhưng bà ăn không nổi Nên cô phải nấu cháo Ăn được vào muỗng thì lại thôi Lâu lâu lại nghe bà rên Nên cô nói Hay để con chạy đi mua thuốc cho ngoại nha Thôi tối rồi mà đi đâu Ngoại không sao đâu Ngủ đêm dậy mai hết thôi Con ngủ đi Mai nhà cô cầm xuống Có nhiều việc phải lo Băng Tâm dù lo Nhưng bà Tư một mực nói không sao nên cô đành phải nghe theo bà nằm xuống bên cạnh. Theo thói quen, tay cô choàng qua, ôm bà thì bà xê nhẹ. Biết là bà đau, nên băng tâm lấy tay mình ra, thương bà cô không cầm được nước mắt. Sáng sớm băng tâm đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, nhà có nuôi mấy con gà, đã đến lúc ăn được. Lúc chiều bà Tư nhút lại sẵn, nên giờ cô đem mần để nấu chút đãi nhà cô cầm. Một mình loay hoay từ lúc trời chưa sáng, Đến khi bà Tư thức dậy thì mọi thứ đã xong hết. Ngoại còn đau không ngoại? Hết rồi con, mà con làm gà nấu cháo xong hết rồi hả? Dạ rồi bà, để con múc cháo cho ngoại ăn nha. Băng Tâm để riêng phần đãi gách, còn phần cô để cho bà Tư. Lúc chiều bị đau không ăn được, giờ bà có chút đói, nên khi băng Tâm đem tô cháo lên, bà rất nhanh đã ăn hết. Sau đó bà kêu băng Tâm, con coi thay đổi sửa soạn chút đi. Tuy nhà mình nghèo, nhưng cũng phải tươm tất nha con. Dạ bà. Bằng tâm đi vào trong buồng lấy bộ đồ, được coi như mới nhất của mình. Chỉ là chiếc quần tây áo sơ mi. Đây không phải do cô mua, vì nghĩ cũng không đi đâu. Thêm nhà khó khăn, nên cô không dám sắm rửa cho bản thân. Tết năm rồi, Mai được người nhà trên thành phố gửi đồ về cho, nên mang sang cho cô một bộ. Vóc dáng của cô và Mai cũng tương xứng nhau nên mặc cùng sai. Thay đổi xong thì cô bước ra. Bà Tư liền khen cô cháu gái. Cháu của ngoại đẹp quá. Con đó giờ vẫn đẹp bà ngoại. Nói xong, bằng tâm ôm lấy bà Tư cười. Cùng lúc này ngoài cổng, bà cầm đã xuống tới. Đi cùng còn có thêm một người đàn ông trung niên. Bà Tư đứng lên nói. Cô cầm xuống rồi, để ngoại ra đón. Con cứ trong này, khi nào ngoại kêu thì hãng ra nghe chửa Bà Tư đi ra phía trước. Bà Cẩm cùng chồng cúi đầu Bác Tư Bác Tư nhìn về phía người đàn ông Chưa kịp hỏi thì bà Cẩm đã nói Dạ đây là anh Vũ chồng con Hôm nay chỉ có hai vợ chồng con đi thôi ạ Thôi mời hai vợ chồng vào nhà Bà Cẩm và ông Vũ theo bà Tư vào trong nhà Ngồi ở cái bàn gỗ giữa nhà Rồi đặt bánh trái xuống Bà Tư lên tiếng gọi Băng Tâm con ra đây Băng Tâm từ trong buồng bước ra Nhìn vợ chồng bà Cẩm gật đầu lễ phép Con chào hai bác ạ Bà Cẩm và ông Vũ nhìn cô Trong dạ đã ưng ế ngay Nhất là bà Cẩm Nghe tiếng lành bảo cô đẹp người Lại ngoan ngoãn giỏi giang Giờ nhìn tận mặt bà thấy đúng là không sai Còn ông Vũ thì nói Cháu rất giống ba của cháu Băng tâm chỉ mỉm cười Trước câu nói của ông Cô cũng nghe bà Tư nói cô giống ba Nhiều hơn là giống mẹ Con đem bánh xếp ra dĩa Để lên bàn thờ ông ngoại và ba mẹ con đi Với lấy ít để lên bàn uống nước Dạ ngoại Băng tâm xuống nhà dưới Mang dĩa lên soạn bánh trái Rồi ra đặt lên bàn thờ Còn dĩa thì để ở bàn giữa Bà Tư lúc này mới nói Mời cô và anh uống nước Dạ được rồi bác Tư Chỗ con và bác xem như người một nhà Nên bác cứ để vợ chồng con tự nhiên Ông Vũ lúc này mới lên tiếng Vợ con về nói lại Là cháu đây chịu gả cho con trai con Nên hôm nay vợ chồng con cũng đến Để trình ngày cũng như nạp tài Cô với anh định ngày nào Bà cầm trả lời Con xem thì tháng này có ngày tốt là ngày 29 Không thì tháng sau 19 đó bác Bà tư sợ tên đạt lại tìm đến gây dối cho băng tâm Nên nói Tôi tính lấy ngày 29 tháng này Anh và cô thấy thế nào Vợ chồng con thì không có ý kiến gì hết Nếu bác đã chọn vậy thì quyết định ngày 29 nhà con xuống rước dâu nha. Mà con trai của cô và anh hôm nay sao không xuống sao? Bà Cẩm định đưa Dũng, con trai của mình đi cùng, nhưng mà lúc chuẩn bị đi thì lại mệt nên đành phải ở nhà. Con cũng định đưa thằng Dũng đi, mà con của con hôm nay có việc đột xuất lo bên công trình cho anh Vũ chồng con, nên không tới được, mà con có đem ảnh của con trai con cho bác xem. Bà Cẩm lấy điện thoại mở lên, đưa hình của Dũng cho bà Tư xem. Nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp trai, bà Tư rất ưng. Bà đưa cho băng tâm, con xem, đây là ảnh của chồng con đó, con thấy thế nào? Băng tâm chỉ lướt nhìn qua rồi nói, phận làm con làm chóng, ngoại định sao, con nghe vậy ạ? Bà cầm và ông Vũ nghe vậy, thì biết băng tâm là đứa cháu có hiếu, nên thấy thương. Hơn nữa cả hai hơi ái náy khi giấu bệnh của con trai mình, vì thế họ đã cố bù đắp, Bằng số tiền vàng nạp cài Thằng Dũng nhà cô nó hiền lắm Không ăn chơi rượu chè gì cả Nên cháu cứ yên tâm Biết là hai đứa chưa quen Nhưng mà khi về sống chung nhà rồi Từ từ sẽ có tình cảm Còn cũng muốn bác theo cháu về nhà con sống Thêm người thêm vui Mà cũng để cháu không buồn nhớ bác Việc đó bác cứ suy nghĩ Bà Tư lên tiếng Tôi cảm ơn cô và anh đã có lòng Việc đó để tôi suy nghĩ lại nha Dạ bác Đây là tiền con gửi, còn vàng đến ngày rước dâu, rồi con sẽ chỉnh sau. Bà Tư nhận lấy tiền rồi nói, nhà cũng không có gì cao sang, có nuôi mấy con gà nên làm cháu mời cô và anh ăn cùng với bà cháu tôi. Băng tâm, đi dọn cháu đi con. Dạ ngoại, bà cầm nghe vậy thì đứng lên, để cô phụ con một tay. Bà cầm đi cùng băng tâm xuống bếp, cô để con làm được rồi, cô lên trên nhà uống nước với ngoại đi con. Không sao. Để cô vụ cho nhanh Bà cầm để ý bếp núc rất sạch sẽ Dù nấu củi Nhưng nồi son trắng tinh Chứng tỏ băng tâm rất có ý tứ Bà mỉm cười hài lòng về cô con dâu Băng tâm lấy tô múc cháu Bà cầm cầm dĩa nói Để cô lấy thịt xếp ra dĩa cho Mà cháu này là con nấu hả Dạ này con nấu ạ Con giỏi quá Giờ kiếm đứa con gái mà đảm đang việc nấu nướng rất khó Con thấy cũng nhiều đó cô Nhìn con hiền ngoan Lại hiếu thảo cô thương lắm Được cưới con làm dâu nhà bác Thật là có phước Bằng Tâm thấy cách nói chuyện của bà Cẩm Cũng gần gũi Nên không hề thấy sợ và căng thẳng Ngược lại rất thoải mái Cả hai chuyện trò rồi cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn Trên nhà thì bà Tư Ngồi uống trà với ông Vũ Con lấy làm thương tiếp cho em Tuyến và em Duyên Cả hai hiền lành Lại chịu khó mà ra đi sớm Thấy cháu bằng Tâm. Vợ chồng con thương lắm Nên bác yên tâm Tuy làm dâu chứ vợ chồng con sẽ thương cháu như con ruột Việc vợ con nói bác về sống cùng Bác cứ suy nghĩ Bác cũng có tuổi Ở mình cháu và vợ chồng con cũng không yên tâm đâu Tôi rất cảm ơn ý tốt của hai vợ chồng Nhưng đi rồi còn nhà cửa nhang khói cho ông nhà Và hai đứa nhỏ nữa Nên để tôi sắp xếp lại Dạ bác cứ suy nghĩ Ngày trước với em Tiến thì con cũng thương giúp như người, em nên giờ còn mỗi bác và cháu, con cũng muốn chăm sóc thay cho hai em. Bà Tư rất cảm kích lòng tốt của vợ chồng ông Vũ và bà cẩm lúc này băng tâm đi lên, mời ngoại và bác xuống ăn cháo ạ. Bà Tư và ông Vũ đứng lên rồi cùng đi xuống dưới nhà, bà cầm múc cháo ra sẵn chén hết, anh và bác Tư ngồi xuống ăn đi. Băng tâm đỡ bà Tư ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng bên cạnh. Bà Cẩm thấy vậy mới nói, cháu ngồi xuống ăn luôn đi, dạ ngoại và hai bác ăn đi ạ, con chưa đói. Bà Cẩm biết cô giữ lễ nên nắm tay kéo cô bắt ngồi, đều là người nhà cả, cháu cứ ăn đi. Bằng tâm khó xử nhìn qua bà Tư, nhận được cái gật đầu của bà thì mới yên tâm ngồi xuống, cầm chén lên và bắt đầu ăn. Buổi ăn tuy đơn giản, giản dị nhưng lại có không khí ấm cúng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện tình cảm nên tình cảm càng thêm khăng khít. Tùy băng tâm không tận mặt người chồng mình sắp phải lấy là làm sao, nhưng nhìn thấy ba mẹ chồng dễ tính, cô cũng lấy làm thích. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng bà cầm ở lại chuyện trò thêm lát thì mới ra về. Lúc này bà Tư mới nói với băng tâm, tiền bên nhà cô nạp tài con giữ đi. Thôi bà gửi đi ạ, mà lấy ít con đưa ngoại đi khám bệnh nha ngoại. Ngoại uống thuốc còn mùa bữa thấy cũng bớt. già rồi nên thế, có đi khám thì cũng vậy. Tiền này con giữ. Rồi coi sắm sửa cho bản thân Tội nghiệp Nhà mình nghèo rồi con bị thua thiệt Con thấy mình rất đầy đủ Vì có tình yêu thương của ngoại Bà tư cười Hai bên má nếp nhăn nhau lại Nhưng không giấu được niềm vui trên gương mặt của bà Cầm lấy tay băng tâm Bà nói Con thấy nhà cô cầm thế nào Có gì thì cứ nói thật cho ngoại biết Con thấy hai bác dễ tính Cũng vui vẻ gần gũi lắm ngoại Lúc bác gái xuống bếp còn phủ con nữa ngoại thấy nhà họ đàng hoàng nên mới gả con để con có cuộc sống tốt hơn nhất là không còn bị thằng đạt đeo bám quấy rối nhìn qua ảnh ngoại thấy con trai của cô cầm cũng được á bằng tầm chỉ lướt qua nên không ấn tượng gì mấy mà số cô đã vậy thì dù người đó thế nào thì cũng là chồng sắp cưới của cô việc cô lo nhất vẫn là không muốn bà Tư ở lại đây ngoại ơi ngoại theo con luôn nhé con không muốn để ngoại ở đây một mình đâu Bà Tư thấy băng tâm khóe mắt dưng dưng thì không nỡ, mà vợ chồng ông Vũ bà cầm cũng có lòng chứ không phải nói cho có, nên bà Tư cũng muốn suy nghĩ lại. Ừ, để ngoại tính lại. Băng tâm mừng dỡ ôm lấy bà, dạ ngoại. Với số tiền bà cầm nạp tài, bà Tư đã lấy ra một ít để sắm sửa cho băng tâm. Dù cô không chịu, nhưng bà một mực bắt ép, nên cô cũng đành đồng ý. Bà mua cho cô sợi dây rồi lồng chiếc nhẫn ngọc làm mặt vào để cô đeo. Sau đó thì mua thêm vài thứ trong nhà vì đám cưới cận kề. Bà cũng không mời khách gì nhiều ngoài hàng xóm gần nhà. Nghèo khó nên bà cũng không kết giao nhiều hay đám tiệc qua lại. Băng tâm lãnh lương xong thì cũng xin nghỉ. Bà Tư không cho cô làm nữa, cố khuyên bà đi khám bệnh mà bà lại không chịu. Nên băng tâm chỉ còn cách mua thuốc lần trước đã mua cho bà uống vì bà nói bớt rất nhanh đã đến ngày đám cưới, do chỉ mời tầm 10 người đều là bà con xóm giềng nên tiệc cưới không rình rang cho lắm. Băng Tâm trong buồng mặc áo dài đỏ, được trang điểm làm đầu tóc đã xong, trong lúc ngồi chờ, cô thấy khát nên ra ngoài lấy nước uống, nhưng đến cửa buồng, tà áo dài móc vào cây đinh nên bị rách. Băng Tâm vội lấy kim chỉ ra khâu, không cẩn thận nên bị kim đâm vào tay, mà mắt bên trái bị giật nữa. Cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Bà Tư từ ngoài đi vào thấy cô thất thần thì hỏi Xong hết chưa con? Bằng Tâm thấy bà hỏi vậy thì vội nói Ngoại ơi, sao mắt trái con giật quá mà con nghe nói đó là xui. Bà Tư nghe vậy cũng lo trong lòng nhưng rất nhanh tự trấn an cô cũng như bản thân. Hơi đâu mà con tin bài đó? Nghe ngoại, hôm nay ngày vui không được suy nghĩ lung tung. Dạ ngoại, lúc này bên ngoài rôn sao đàng trai đến Nên bà Tư phải ra tiếp đón Đảng trai xuống rồi Để ngoại ra đón Con ngồi trong này chờ nha Băng Tâm gật đầu Rồi trở lại giường ngồi Còn bà Tư thì ra ngoài Đoàn rước dâu bên nhà trai đang ngoài cổng Bà Tư đi ra mời vào Vợ chồng bà cầm ông Vũ và chú rể Đi thẳng vào bên trong đàng giữa rồi đặt mâm lên Dũng nhìn bà Tư thì cúi đầu lễ phép Bà ngoại Hôm nay tận mặt cháu rể Bà Tư cũng đã yên tâm vì thấy cách sư cư xử lễ phép, nhìn mặt cũng hiền, bà tư cười đáp rồi lại nói, Ừ, để ngoại vào kêu băng tâm ra. Vào buồn rồi bà dẫn băng tâm ra, nhìn thấy chồng mình thì có chút thẹn thùng, còn Dũng không ngờ người vợ mình sắp lấy lại đẹp đến như vậy. Đáng lẽ anh không hề muốn cưới vợ, vì biết mình sẽ chỉ làm khổ người con gái. Bỗng một ngày bà cầm, mẹ anh về báo cho anh đã tìm được vợ cho anh, còn nói là gái nhà lành xinh đẹp ngoan hiền, Dù Dũng một mực từ chối Nhưng bà cầm lại bắt anh phải nghe lời bà Không muốn làm bà buồn Nên Dũng đành đồng ý Cả hai cứ nhìn nhau như thế Cho đến khi bà tư nói Làm lễ thì tỏ ra lúng túng Làm lễ trước bàn thờ xong Bà cầm lên đeo vàng cho con dâu Nhẫn cưới thì cô dâu chú rể đeo cho nhau Lúc đó cả Dũng và băng tâm đều run Dũng cố trấn an cô Em đừng sợ Sau khi đeo xong Thì bà cầm lấy tay cả hai lại với nhau rồi nói Hai con phải hạnh phúc nha. Mời rượu mừng cho bà Tư xong thì đến lúc đưa sâu về nhà trai. Không ai thân thích nên bà Tư mượn vài người hàng xóm cùng bà đưa cháu gái về nhà chồng. Khi ra đến cổng băng tâm ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà mà mình đã lớn lên với bao kỷ niệm mà không kìm được mắt đỏ hoe. May mắn bà Tư đi cùng nên cô cũng không quá buồn. Băng tâm lên xe hoa ngồi cùng chú rể Những người khác có cả vợ chồng ông Vũ bà Cẩm thì ngồi xe riêng. Lúc bà Tư chuẩn bị lên thì bà Cẩm nói Bác ngồi cùng xe cô dâu chú rể đi ạ. Vậy được không? Dạ được bác, xe này êm hơn, bác ngồi cho khỏe. Bà Cẩm đưa bà Tư đến xe hoa ngồi. Băng tâm trong xe đang căng thẳng thì thấy bà Tư ngồi vào thì cũng dần thả lòng. Ngoại ngồi cùng con đi ngoài, Con ngồi với chồng con đi, ngoại ngồi sau này được rồi. Sau khi bà Tư lên xe Thì Dũng mới khởi động máy Rồi chạy đi trước Tính Dũng khá nhút nhát Nên không lên tiếng nói gì hết Còn băng tâm cũng vậy Lâu lâu cô lại quay đầu về phía sau nhìn bà Tư Xe đang chạy bình thường Khi lên đường lộ lớn Thì bất ngờ chiếc xe máy ở đằng trước lao đến Đó là Đạt Hay tin băng tâm lấy chồng Không cam tâm nên muốn chặn đầu xe lại Dũng bị bất ngờ Nên đánh tay lái tránh Nhưng mà ngược chiều có một chiếc xe ô tô chạy khiến cho cả hai xe tông vào nhau. Băng tâm chỉ kịp hét lên, rồi không biết gì nữa. Xe của bà Cẩm và ông Vũ chạy phía sau, chứng kiến sự việc ai nấy đều bàng hoàng. Xe của Dũng bị lật úp xuống mặt đường. Chiếc xe bẹp nhúng, nhiều chỗ bể nát. Rất nhanh, mọi người đã đưa người trong xe ra để đi cấp cứu. Khi đưa Dũng ra ngoài, người đầy máu, bà Cẩm đã khóc đến ngất đi. Bà Tư Giả có tuổi bị thương khá nặng, đã tắt thở trên đường đưa đến bệnh viện. Băng Tâm cũng bị thương rất nặng, ngày đám cưới vui lại trở thành ngày tang khóc mất mát. Băng Tâm khi tỉnh lại thì biết mình đang trong bệnh viện, nhớ lại tai nạn kinh hoàng đó, cô không màng bản thân đang bị đau, đầu vẫn còn băng trắng xóa, trên mặt và người chảy sức rất nhiều. Cô chạy đi để tìm bà Tư, vừa mở cửa ra thì ông Vũ cũng vừa đi vào, gương mặt rất hiện vẻ thương tâm. Cô nắm lấy tay của ông rồi hỏi Ngoại con đâu rồi bác? Do cô vẫn chưa quen cách gọi mới Trong hoàn cảnh này Cô cũng không còn tâm trí để mà suy nghĩ đến cách xưng hồ Vì cô đang rất lo cho ngoại của mình Nhớ lại khi chiếc xe bị tông Cô chỉ kịp hét lớn rồi mọi thứ tối đen Ông Vũ không biết trả lời thế nào Nhìn băng tâm tội làm sao Vì ông cũng đang chịu sự mất mát to lớn Khi Dũng con ông cũng đã mất Vợ ông vì chuyện này mà ngất lên ngất xuống Ông cũng rất đau buồn, nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải lo. Đó là thông báo chuyện bà tư mất cho băng tâm, cũng như lo hậu sự cho cả bà và con trai. Thấy ông vũ im lặng, băng tâm càng thêm nóng ruột. Bác nói cho cháu biết đi, ngoại cháu ở đâu? Con phải bình tĩnh nghe ba nói. Bà ngoại của con và thằng Dũng đều đã mất rồi. Băng tâm không chấp nhận được sự thật. Cô chết lặng nước mắt lưng chồng. Bác gạt cháu. Ngoại cháu giờ lại bỏ cháu mà đi như vậy. Cháu muốn gặp ngoại. Ông Vũ cố gắng an ủi cô. Con hãy bình tĩnh lại. Con vẫn còn đang bị thương. Con không sao đã là một kỳ tích. Chuyện xảy ra không ai muốn hết. Đây là việc xui rủi. bà cũng đau buồn cho sự ra đi của thằng Dũng và ngoại con. Đây là sự thật. Con phải chấp nhận. Ông Vũ vừa nói xong thì băng tâm ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì cô đã chấp nhận được sự ra đi của bà Tư. Đau buồn khi mất người thân duy nhất. Cùng đó là việc chỉ mới lấy chồng còn chưa được dước về nhà chồng thì chồng lại mất. Cô gái mới tuổi đôi mươi phải trở thành quá phủ. Bà cẩm cũng vì con trai mất mà đau buồn suy sụp không thể làm gì. Mọi việc từ lo tang lễ đến chôn cất đều do ông Vũ đứng ra lo liệu. Ông đã lo luôn phần bà Tư dù băng tâm lên tiếng tử chối. Bà Tư được đưa về chôn cất ở gần nhà cùng với chồng và hai con băng tâm chịu tang, ôm ảnh mà khóc không thành tiếng. Ai nhìn vào đều thương xót cho cô gái nhỏ tội nghiệp khi phải chịu hai nỗi đau buồn cùng lúc. Cô đã quay về ở lại ngôi nhà nhỏ của hai bà chóng. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, nhưng mà người thì đã không còn. băng tâm buồn giàu không thiết ăn uống, đêm nào cũng nhớ đến ngoại mình mà khóc. Chỉ mới mấy ngày mà đã tiểu tụy đi rất nhiều. Hôm nay là ngày cúng 49 của bà băng tâm làm mâm cơm nhỏ để cúng vừa đốt nhang xong thì ông Vũ và bà Cẩm đi vào bây giờ bà Cẩm cũng đã nguôi ngoai nỗi đau mất con con trai bệnh bà cũng đã có chuẩn bị nhưng việc tai nạn quá bất ngờ không tránh khỏi bị sốc thấy cả hai đến băng tâm cúi đầu lễ phép con chào hai bác con và thằng Dũng đã làm lễ nên con là con dâu của ba mẹ giờ thằng Dũng không còn mẹ không có duyên làm mẹ chồng con Thì cho ba mẹ được nhận con làm con nuôi Giờ chỉ có mình ba mẹ thì hưu quạnh Nên con về sống với ba mẹ nha băng tâm Trước lời nói chân thành của bà cầm Khiến cho băng tâm cảm động Nhưng cô không muốn để ông bà ngoại Và ba mẹ mình ở đây không ai nhang khói Con muốn sống ở đây Để nhang khói cho ông bà và ba mẹ Này con đừng lo Cứ đem họ về nhà Ba mẹ thở cúng Mổ mả cùng ngôi nhà thì cứ để nguyên vậy Dành dành thì con chạy về thăm Bà ngoại trên trời cũng không muốn con sống đây mình đâu Ba mẹ giờ chỉ có một mình Không còn ai hết con ơi Bằng tâm thấy cả hai cũng tội Mất đi con trai Cũng là người chồng chỉ mới lại ra tiên Lúc còn sống Ngoại muốn gà cô là để cô rời khỏi đây Tránh được tên đạt Nhà bà cẩm cũng tốt Từng là người biết ơn giúp đỡ ba mẹ cô Nên băng tâm không đành lòng Để cả hai có tuổi Mà không ai bên cạnh chăm sóc nên cũng đã đồng ý nếu ba mẹ không chê thì cho con được nhận ba mẹ làm ba mẹ nuôi sau này con sẽ thay anh dũng chăm sóc cho ba mẹ bà cầm dưng dưng nước mắt ôm cô cảm ơn con gái của mẹ cả hai ở lại ăn cùng rồi mới về hẹn ba ngày sau quay lại đón băng tâm về nhà tuy đã nhận cô làm con nuôi nhưng đối với người ngoài thì cô vẫn là con dâu của hai người hôm nay bằng Tâm sẽ theo vợ chồng bà cầm về nhà họ ở trong lúc chờ hai người cô đã đốt nén nhang cắm lên bàn thờ ông bà ngoại và ba mẹ chắc đã đoàn tụ một nhà trên đó con không muốn bỏ mọi người đâu nhưng mà ba mẹ nuôi cần người chăm sóc nên con sẽ về sống với họ xem như trả ơn họ từng giúp đỡ ba mẹ ngoại ơi con nhớ ngoại lắm bằng Tâm đưa tay chùi nước mắt rồi đặt tay cầm lấy chiếc nhẫn trên mình đây là thứ duy nhất Ba mẹ cô để lại, cũng chính tay ngoại đeo cho cô nên cô sẽ giữ gìn cẩn thận. Vụ tai nạn do tên đạt gây ra nên hắn đã bị khởi tố, dù người nhà có chức có quyền cũng không thể cứu được hắn. Do hắn mà hai người vô tội đã ra đi, hắn phải nhận lãnh hình phạt thích đáng. Trong xóm giờ đã yên bình hôm trước, không còn tiếng nẹt bô lớn hay những vụ chọc phá gái nhà lành. Băng tâm đóng cửa lại cẩn thận rồi cầm giỏ đồ ra phía trước. Cùng lúc ông Vũ cũng lái xe dừng ngay trước cổng, bà cầm xuống xe, nắm tay của cô. Xong hết rồi hả con, dạ mẹ, đưa đồ đây mẹ cầm cho, thôi lên xe đi con. Băng tâm theo bà lên xe, nhưng mà vẫn ngoái nhìn lại ngôi nhà nhỏ, từng là mái ấm của hai bà cháu, không kìm được nước mắt cô lăn dài. Bà cầm hiểu tâm trạng cô nên nói, con đừng quá đau buồn, nữa rồi mẹ và con sẽ trở về thăm nhà thường xuyên con cảm ơn mẹ băng tâm lên xe ngồi rồi bà cầm cũng bước lên đóng cửa lại thì ông Vũ lái xe chậm chậm rời đi hình ảnh căn nhà dần mờ thông qua cửa kính xe nước mắt của băng tâm cũng đã nhòe ướt cả mặt xe dừng lại trước cổng của căn nhà nóc thái khang trang bà cầm xuống để mở cửa cho ông Vũ lái xe vào thấy vậy băng tâm cũng theo xuống nhìn vào trong cô có chút ngỡ ngàng không nghĩ là nhà lại to như thế Trước giờ cô đã quen sống ở căn nhà lá nhỏ sập xệ. Dù vậy nhưng đó là tổ ấm của cô. Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi được. Vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi bà ngoại của cô. Bà cầm mở cửa cổng ra, ông vũ chảy xe vào. Bà thấy băng tâm vẫn ngương ngác thì đến nắm tay cô nói. Vào nhà đi con. Băng tâm theo bà cầm đi vào trong nhà. Đến phòng khách thì bà kéo cô đến ngồi ghế sofa. Con ngồi đi, mẹ lấy nước cho con uống rồi mẹ dẫn con về phòng. Dạ khỏi đi mẹ Băng Tâm vừa nói xong Thì bà cầm đã đi rồi Lúc này cô mới đưa mắt nhìn xung quanh Nội thất trong nhà đối với cô đều là những thứ xa xỉ Cô chợt nghĩ đến tai nạn Không xảy ra Có nghĩa giờ này Ngoại đã ở đây cùng với cô Nhớ bà Tư cô lại rớt nước mắt Đưa tay lên lau vội nước mắt Cô sợ bà cầm lên sẽ nhìn thấy Con uống nước đi cam tươi mẹ vắt bỏ tù lạnh đấy Con cảm ơn mẹ Bà cầm ngồi xuống cạnh cô vuốt tóc Từ giờ con ở đây với ba mẹ Đối với ba mẹ thì con như là con ruột Nên con đừng khách sáo nha Mẹ cảm ơn con rất nhiều Vì đồng ý về ở đây cùng với ba mẹ Con Lan mới mất không lâu Thì giờ lại tới thẳng Dũng Không biết ba mẹ làm gì nên tội Mà phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Bà cầm nói xong rồi ngồi khóc bằng tâm thấy vậy thì an ủi Mẹ đừng đau buồn Từ nay có con bên cạnh Sẽ thay anh chị chăm sóc cho ba mẹ Cảm ơn con Em coi đưa băng tâm vào phòng rồi soạn đồ ra Coi con nó thiếu gì thì dẫn đi mua nhá Giờ anh phải đi xem công trình Em biết rồi Mà anh không ăn cơm rồi đi hả Thôi chút em và con ở nhà ăn đi Anh ăn ở bên ngoài cũng được Nói xong thì ông Vũ lại đi tiếp Nhà chỉ còn mình băng tâm và bà cầm Uống hết ly nước Thì bà đưa cô vào phòng được chuẩn bị riêng Phòng này trước giờ để chống dành cho khách Giờ vợ chồng sửa sang lại cho cô ở Phòng này là của con Cần gì thì nói cho ba mẹ biết Giờ mẹ ra ngoài làm cơm Chút mẹ con mình ăn Dạ mẹ Bà cầm đi rồi Băng tâm mới đặt giỏ đồ lên giường Lần đầu tiên có được căn phòng riêng cho mình Lại rộng như thế này nữa Cô thấy thích lắm Có giường rồi tủ quần áo Cả bàn trang điểm Tường sơn màu hồng nhẹ nhàng Có cả rèm cửa cũng màu hồng nhìn sự chú đáo của vợ chồng bà cầm dành cho mình băng tâm vô cùng cảm động không biết cô đã tích được đức gì mà được làm con gái của hai người cứ tưởng ngoại mất cô sẽ mổ côi thì giờ cô có thêm ba mẹ băng tâm tự hứa sẽ chăm lo cho cả hai đến trăm tuổi già đi xem hết mọi thứ trong phòng xong thì băng tâm lấy ảnh của ông bà Tư cùng ba mẹ đặt lên trên cái bản sách cô đem theo để nhìn mỗi khi nhớ Cũng như cảm giác họ bên cạnh cô vậy Trước đó cô có hỏi ý bà cầm Và đã được bà đồng ý Đưa tay lau khung ảnh Cô mỉm cười nói Cả nhà mình bây giờ ở nơi ở mới rồi Ông bà ngoại và ba mẹ hãy yên tâm Con rất mạnh mẽ Cô sẽ tự lo cho mình Giờ con có ba Vũ và mẹ cầm Cả hai rất thương con Cả nhà mình giờ trên thiên đàng Chắc đang vui cho con đúng không Nói xong Băng Tâm đưa tay sở chiếc nhẫn Từ khi đeo trên người cô, mỗi khi tâm trạng không tốt hay lo lắng căng thẳng, cô chạm vào liền thấy lòng mình nhẹ hẳn. Cô biết ba mẹ vẫn luôn bên cạnh, chỉ do cô không nhìn thấy mà thôi. Đem ít đồ mang theo, băng tâm soạn ra rồi móc vào trong tủ. Lúc mở ra, bất ngờ vì trong tủ đựng đầy váy áo, cái nào cũng đẹp cũng sang, đưa tay chạm vào thì chất mềm mát. Cô biết chắc là đồ mắc tiền, những thứ trước giờ xa xỉ với cô. Nghĩ chắc đây cũng do bà Cầm chuẩn bị cho mình, Băng Tâm xúc động muốn đến khóc, cô không nghĩ cuộc đời mình lại gặp được người tốt như thế. "Băng Tâm, ra ăn cơm đi con." Bà Cầm nấu xong cơm, thấy Băng Tâm vẫn chưa ra nên đi vào gọi. Trong phòng nghe tiếng, cô liền mở cửa. "Mẹ, con soạn đồ xong chưa?" "À, mẹ có mua đồ để trong tủ con, con xem có thích không? Mẹ nhắm chừng mua theo vóc dáng của con nên chắc vừa đó." Nói xong, Bà cầm mới thấy băng tâm chảy nước mắt, nghĩ cô nhớ nhà nhớ bà ngoại nên bà an ủi. Con ở đây rồi từ từ sẽ quen, để ít bữa nữa mẹ đưa con về lại nhà chơi. Băng tâm vừa khóc vừa nói, mẹ tốt với con quá. Nhờ có con mà mẹ có niềm vui để sống tiếp. Có con về đây, ngôi nhà này mới không còn lạnh lẽo. Mẹ biết ơn khi con không chê hai ông bà già này mà chịu về với mẹ để hồ hể. Bà cẩm đưa tay vuốt mái tóc đen dài bóng mượt của cô một cách chiều mến. Không, chính con mới là người biết ơn ba mẹ. Hai người đã giúp đỡ nhà con rất nhiều. Công ơn đó không biết bao giờ con mới trả hết. Ngốc quá, ba mẹ thương con thì có bao giờ đòi đền đáp. Ngoan, nến khóc, dở theo mẹ ra ăn cơm nha. Băng tầm chổi nước mắt rồi gật đầu theo bà cẩm ra ngoài. Bữa cơm chỉ có hai người như bà cẩm lại thấy vui. Thường ngày chỉ có mỗi mình bà. Ông Vũ thì đi làm suốt Thời gian ở nhà rất ít Thêm chuyện đau buồn vì cái chết của con trai Khiến bà như không thể vượt dậy Nhưng giờ nhờ có băng tâm Mà bà có thêm niềm vui với cuộc sống Tối đến dù nằm trên nềm ấm giường êm Nhưng băng tâm lại chẳng thể ngủ nổi Một phần lạ chỗ Một phần nhớ đến bà Tư Tuy nhà chỉ có chiếc giường che nhỏ Nhưng mỗi đêm cô đều ngủ ngon Vì có bà được ôm bà Nhưng giờ tuy có cuộc sống tốt hơn nhưng không bao giờ quên được thủa cơ hẳn bên cạnh mẹ và bà ngoại. chần chọc một lúc thì cô nghe tiếng bà cầm. Con ngủ chưa? Dạ, chưa mẹ. Băng tâm ngồi dậy mở cửa ra. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Mẹ ngủ có mình buồn quá, cho mẹ qua ngủ với con nha. Dạ, mẹ vào đi mẹ. Bà cầm đi vào rồi leo lên giường nằm với băng tâm. Cả hai trò chuyện một lúc thì cũng buồn ngủ. Theo thói quen hay ôm bà tư nên giờ Băng Tâm ôm bà Cẩm ngủ, thấy cô như vậy thì bà Cẩm rất vui, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Mới đó mà Băng Tâm đã ở nhà bà Cẩm được gần 3 tháng, giờ cô đã quen ở nơi đây, hàng ngày lau dọn nhà và nấu ăn cùng bà Cẩm. Nhà chỉ có hai người nhưng lúc nào cũng có tiếng cười, ông Vũ thấy vậy cũng yên tâm đi lo công trình, cả hai dự định cho Băng Tâm học nghề gì mà cô yêu thích vì ở nhà mãi sẽ buồn chán mà học để sau này nhờ vào tấm thân. Cứ đến cuối tuần bà Cẩm lại cùng Băng Tâm về nhà cũ của cô, dọn dẹp rồi đốt nhang ở chơi một lúc thì lại về. Bà Cẩm cũng cho xây hàng rào kiên cố để không bị phá, cũng như giữ của cho Băng Tâm, tiền bạc không nhiều, quan trọng là kỷ niệm. Như thường ngày, Băng Tâm trong bếp cùng bà Cẩm làm cơm chiều, lúc này nghe tiếng chuông cổng bà Cẩm nói: "Con coi canh chín tắt nha để mẹ xem là ai có khi ba con về." Dạ mẹ Nói rồi bà cầm đi ra xem Đúng là ông Vũ chồng bà đã trở về Sau hơn tuần đi công trình xa Mở cửa cho ông chạy xe vào Rồi bà đóng cửa lại Sau đó trở vào sau Anh về sao em không nghe anh nói Em và băng tâm đang làm cơm Cũng gần xong rồi Anh vào tắm rửa cho khỏe rồi ăn Anh không ăn đâu Anh vào phòng nghỉ tế Bà cầm thấy chồng mình hơi lạ Như có điều gì phiền muộn Vào nhà bà xuống bếp con làm lấy nước cam, mang sang phòng cho ba nha. Dạ, mẹ. Băng Tâm nghe vậy liền nói, sau đó bà cầm trở ra, rồi vào phòng để hỏi xem có chuyện gì. Lúc này ông Vũ nằm trên giường mà gác tay lên chán. Bộ có chuyện gì hả anh? Công trình gặp chọc trặc gì à? Nghe vợ hỏi, ông Vũ liền ngồi bật dậy, thở dài một cái rồi mới nói. Em còn nhớ anh Trung, chị Yến không? Hai người đó chính là bạn, cũng là người cho mượn vốn để làm ăn, Khi chồng bà làm ăn thua lỗ Nên cả hai rất biết ơn Em nhớ mà có chuyện gì vậy anh Trong lúc dự tiệc bàn giao nhà có khách Vô tình anh đã gặp hai người Lúc đó anh Trung nhắc đến lời hứa năm xưa Bà cầm xém chút đã quên Năm đó khi đầy tháng Con gái bà Thì ông Trung và bà Yến có đến dự Lúc đó cả hai đồng ý muốn kết xui Vì họ có người con trai gần một tuổi Tưởng nói đùa Nên bà và chồng cũng hứa cho vui Sau đó vợ chồng bà quyết định về quê làm ăn để lập nghiệp nên hai nhà cũng ít gặp mặt. Bây giờ nghe chồng nói thì bà cầm hơi bất ngờ, không nghĩ hai người vẫn nhớ đến lời nói đùa năm đó. Hiện tại thì con gái bà đã mất nên việc kết xui là không thể. Em tưởng lúc đó nói vui thôi chứ, nhưng con gái mình mất rồi thì kết xui gì nữa. Vì vậy nên anh mới khó xử, anh chị đấy giúp đỡ mình khi khó khăn mà không tính toán. Mà lúc đó anh cũng hứa là gả con gái mình cho con trai anh chị rồi. Phải chi, anh chị ấy không nhắc, đằng này còn muốn thứ bảy tới xuống nhà mình chơi nữa. Xuống nhà mình chơi sao anh? Nói xuống, nhưng thật ra xem mặt con gái mình rồi bàn chuyện cưới hỏi đó. Sao anh không nói, con gái mình bị tai nạn mất rồi. Lúc đó anh quên, khi anh chị ấy hỏi con gái mình tên gì, giờ làm công việc gì. Anh đã nói là băng tâm, đang chuẩn bị học nghề. Xong cây anh chị ấy hẹn thứ bảy xuống nhà mình, vậy rồi cây đi trước vì có việc gấp anh thật là giờ anh chị ấy xuống mình phải ăn nói thế nào đây ông vũ lúc này trong đầu đã nghĩ ra một cách giải quyết anh chị ấy cũng chưa bao giờ thấy mặt con gái mình giờ mình chỉ có mỗi mình băng tâm nên có gì cứ cho anh chị ấy gặp băng tâm là được bà cẩm vừa nghe đã phản đối không được ông vũ nghe vậy liền hỏi sao lại không được anh định đem băng tâm đi gả thay sao đó em không đồng ý con bé về đây hù hỉ với vợ chồng mình chưa đâu thể vì lời nói đùa của anh ấy mà đi lấy người con bé không biết mặt chưa về thẳng Dũng nhà mình cũng vậy mà nhà anh chị có ơn mà giờ mình không giữ lời thì coi sao được anh còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh chị đó đây mà nhà anh chị ấy trên Sài Gòn giàu lắm, con trai lại tài giỏi nghe nói làm giám đốc cả công ty lớn có khi băng tâm về anh chị lại sung sướng nói gì nói em cũng không chịu con gái phải ở với em và lấy người mình yêu Ngày trước em ích kỷ mới đi hỏi cưới băng tâm cho con trai mình. Em đã thấy ánh náy với con bé rất nhiều. Ông Vũ đau đầu vì không biết phải làm sao mới trọn vẹn. Đường cùng ông mới chọn cách đó, chứ ông cũng thương băng tâm. Lúc này bên ngoài cửa, băng tâm đem nước cam vào, vô tình đã nghe hết tất cả. Cô nghĩ có thể đây chính là cơ hội để cô đền đáp ân tình của cả hai. Băng tâm đưa tay lên gõ cửa, còn đem nước vào cho ba. Bà cầm nhìn cô cười bảo, ờ con để ở trên bàn đi Băng Tâm đi vào trong phòng Cô đặt ly nước cam lên trên bàn Sau đó mới nhìn cả hai Con vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ Không có gì đâu con Ba mẹ đang nói vui qua lại thôi Bà cầm nói để cho Băng Tâm không hiểu lầm Bà nhìn ông Vũ nhầm ra hiểu Ờm Ba mẹ chỉ nói vu vơ thôi con đừng để ý Con được ba mẹ yêu thương Đó là phúc phần mà kiếp trước con tích đức Giờ ba mẹ gặp chuyện khó xử Con không thể trơ mắt mà nhìn. Hơn nữa con ảnh hưởng đến chữ tín của ba mẹ. Con đã là con gái của ba mẹ nên mọi chuyện tùy ý ba mẹ sắp đạt đạ. Ông Vũ nhìn cô vô cùng cảm kích. Ba biết con là đứa con hiếu thảo nhưng mẹ con nói đúng. Phải để con lấy người mà con thương thì mới hạnh phúc. Ba đã quá hồ đồ khi nghĩ gả con để giữ lời hứa với bạn. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Việc này ba sẽ giải thích khi hai bác đến nhà mình. Bà con nói đúng đó, mẹ đã ích kỷ một lần rồi, nên mẹ không muốn, đã sai nhưng mà vẫn làm. Con là cô gái tốt, xứng đáng được gặp người mà con yêu. hôn nhân không tình cảm sẽ khổ lắm. Ngày trước muốn cưới con, mẹ chỉ nghĩ về đây sẽ yêu thương con. Nhưng bày nhiều vẫn chưa đủ, vì người con lấy và chung sống không phải là mẹ. Biết con hiếu thảo ba mẹ rất vui, nhưng việc đó để ba mẹ lo, con đừng suy nghĩ. Băng Tâm nắm tay bà cầm và nói. Không đâu mẹ, với con hạnh phúc lớn nhất là có được những người thân và giúp được người con yêu thương. Chuyện tình cảm riêng tư con vẫn chưa nghĩ đến. Ba mẹ thương con, nghĩ cho con thì con cũng sẽ đối với ba mẹ như thế. Phận làm con làm sao chịu được thì ba mẹ giàu lo, không giữ lời hứa với người ơn từng giúp đỡ. Vì vậy ba mẹ hãy để con được báo hiếu cho ba mẹ nha. Thấy băng tâm kiên quyết như vậy, cả hai không biết làm sao cuối cùng cũng đành đồng ý. Đối với nhà của ông Trung thì vợ chồng bà Cẩm cũng xem như biết rõ, nên để băng tâm lấy con trai của hai người không phải là chuyện xấu. Chỉ là cả hai sợ rằng băng tâm nghĩ đem cô về nhận con nuôi nhằm mục đích gà đi để giữ lời hứa với bạn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.